Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời tất cả quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả danh giá c và câu chuyện này kể về một vị pháp sư trẻ đi hành đạo có tên là thầy Hải hay còn gọi là thầy Năm và thầy Hải đã hành đạo giúp đời như thế nào. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây và g i ò hàng ở góc trái màn hình là đường link shopee quý vị hãy tìm hiểu về sản phẩm này bởi vì nó sẽ giúp thu hút tài lộc may mắn bình an và với những sản phẩm giá thành rất là rẻ thôi nhưng mẫu mã đa dạng chất lượng thì khỏi phải bàn không có điểm chê <cười> nên hy vọng rằng quý vị có thể ủng hộ cho thuận và ekip một vài sản phẩm nhé còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay. trời đất mấy ông coi thằng hùng bị ai đượt mà nó chạy như ma đuổi thế kia lúc này nhà của ông bá có cả chục người đang ngồi ăn uống bởi ngày mai nhà của ông có đám rỗ nhưng mọi người sẽ thường cúng mâm chiều và mời những người thân và bạn bè đến chơi nghe ông quý nói thì nhiều người nhìn ra để xem chuyện gì đến khi anh hùng đi vào tới nơi thì ông t i ề n lên tiếng chồng ê thằng hùng mày vừa bị chị ma nào dí bắt làm chồng hay gì mà chạy té khói thế anh ta ngồi xuống cái bàn với mấy ông mà vừa thở vừa nói trong hơi thở đứt quãng. Trời, nếu là chị đấy thì con làm gì phải sợ? Chẳng biết cái gì mà khi đi ngang qua khu m á lạng óc nó nổi hết cả lên. Cảm giác nó cứ lạnh cứ như là có ma đang đứng vậy. Đây, mấy bác coi đi, có phải đến giờ mà còn chưa hết không? Mọi người nhìn quanh chàng thì cũng nhận thấy sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. thấy thế ông bình đưa cho ly rượu để lấy lại bình tĩnh thầy hải cũng quan sát thấy trên người anh ta còn sót lại một ít âm khí nhưng nó không đậm chứng tỏ anh đúng là đã gặp phải một v o n g hồn nào đó có thể chỉ là một v o n g hồn lang thang nào đấy không có gì nguy hiểm mọi người cũng quay lại cuộc vui được một lúc thì có một anh chàng hơi quá chén nên buồn những câu không được hay bác hải ơi con không hiểu sao bác đi giúp người ta bắt ma mà không chịu giết cho chết luôn đi để bọn nó không làm hại ai nữa ông hiền quá chứ còn là giết cho chết luôn chứ ở đi khuyên để bắt nhốt c h ờ cho bọn nó quay đầu thấy là mắc mệt rồi ông bình nói vào thằng t í mày say thì về mà ngủ đi a n nói không biết giữ mồm giữ miệng gì hết à nhưng anh ta vẫn nói thêm con tuy hơi say nhưng đầu đến nỗi nói lời bất kính với mấy bác đâu còn chỉ là thắc mắc tại sao bác ấy mỗi lần đi trừ ma thì không có giết mà phải làm đủ thứ để dụ dỗ bọn nó quay đầu hướng thiện mà thôi. ông hải lúc này mới lên tiếng giải thích. thật ra con phải tìm hiểu cho kỹ trước khi làm chuyện gì đó. ở đây tuy họ là những vong hồn đi gây cái ác, nhưng tất cả những vong hồn đó đều có một nỗi oan không thể nói cùng ai mới bước chân vào ma đạo. còn có biết giết một vong hồn cũng như chúng ta giết một con người đang sống nếu người đấy chết đi thì họ sẽ không còn hiện diện trên đời nữa còn vong hồn chết đi họ sẽ hóa thành cát bụi mà mãi mãi không thể chuyển sinh được kiếp nào cả còn thấy làm như thế có tội hay không hả ha? tý lại hỏi tiếp nếu không được làm người nữa thì cho họ làm con vật để trả nghiệp khi nào trả nghiệp xong thì lại được làm người thôi mà ông vẫn nhẹ giọng giải thích thêm thật là trong cõi âm hồn không phải đơn giản như chúng ta hay nghĩ bởi khi con người ta chết đi thì linh hồn sẽ rời thể xác rồi về lại âm ty để nghe phán tội sau đó được đưa đi vào luân hồi vào những cõi tương ứng với tội trạng khi sống nhưng có một vài âm hồn khi chết thì họ không thể xuống được âm ty vì những âm hồn đó thường là chết oan hay còn nhiều việc chưa làm xong nên linh hồn của họ còn vướng bận đành lưu lại hay s e đến cõi vô cực nơi đấy chỉ toàn là màu tâm tối lạnh lẽo cô độc và những âm hồn đấy lại chính là những nạn nhân dễ bị bọn thầy bùa độc ác bắt đem về làm âm binh ngạ quỷ sai khiến nên vốn dĩ những âm hồn đó đáng thương hơn là đáng ghét vì thế bác mới cho họ một cơ hội quay đầu làm lại nghe ông nói về cõi tâm linh mà ai cũng chăm chú lắng nghe nhờ vậy mà mọi người mới biết được những cái nào cần làm cái nào nên tránh lúc này thầy Hải mới nói thêm: nhiều chuyện thằng h ù n gặp g vừa rồi đấy, nó đúng là đã gặp phải một v o n g hồn lang thang nào đó, nhưng may chỉ là vô tình chạm mặt với lại một v o n g hồn. Nếu đó là vong quỷ thì nó khó mà bình yên đến được đây. Những vong hồn như thế thì cần phải giúp họ trở về âm ti, hay làm giúp mà. những chuyện họ chưa hoàn thành thì họ mới nhẹ lòng buông bỏ để luân hồi chuyển kiếp. Bỗng một bà nói xen. anh hãy kể nghe câu chuyện nào hay về những vong hồn không hại người mà đáng thương đi anh nhiều người cũng hào hứng theo hùng cũng nói vào đúng đó bác chứ l â u n a y nghe chuyện ma quỷ giết người này kia cũng sợ quá bây giờ ông kể câu chuyện nào mà nghe xong phải khóc mỏi thì ngày mai con làm gà cho bác nhậu tiếp lúc này bà hằng vợ thầy lên tiếng ê thằng quỷ nhỏ chồng tao già rồi em mày cứ kiếm chuyện rượu nhậu hoài thì còn làm ăn được gì h ả mày thôi à ngày mai còn đi đám nhà chú bá là đủ mệt rồi tất cả phải bật cười bởi bà cũng khá vui tính lại hài hước nói chuyện với bà thì mọi người chỉ biết ôm bụng mà xin thua thật ra bà chẳng được may mắn nhưng lại rất lạc quan luôn mỉm cười cho số phận nên may mắn khi gặp được thầy Hải vì thế cũng được xem là một niềm vui lúc xế chiều của bà thầy hại mới lên tiếng. Thôi à, mọi người muốn nghe thì tôi kể. Còn à, thằng Hùng á thì để cái chậu nhậu đấy lại ít ngày nữa, c h ứ mày kéo nhậu hoài thì tối bác khổ lắm con à Anh Hùng chọc. Bác mà sợ ai hả? Còn thấy bác á, dám đánh ma diệt quỷ thì làm gì có thứ khiến cho bác sợ hả? Ông già đ ò thở dài nói. Trên đời này đôi lúc c ò con ma con quỷ cũng không đáng sợ. mà một ánh mắt của một con mà hơn nửa người trên thế giới này phải run sợ mới khi bắt gặp được ánh mắt đấy. Mọi người lại bị hai vợ chồng thầy chọc cho cười nghiêng ngã mà chẳng thể ăn uống gì được. Bởi ai cũng biết ông đang nói đến ánh mắt của con gì rồi. Bà l ê n lúc này nhìn ông với nửa con n g ư ờ i thế là ông lại ra hiệu cho anh hùng. Anh ta nhìn qua thấy đôi mắt của bà mà cười đến nỗi té xuống đất. Phải qua một lúc thì thầy mới bắt đầu kể cho mọi người nghe. những câu chuyện mà bản thân đã trải qua. Vậy tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện mà đến nay tôi vẫn không quên được. Phải nói đây là linh hồn bất hạnh nhất trong mấy mươi năm hành đạo của tôi mới gặp được. Tôi nhớ chuyện đó xảy ra ở một gia đình giàu có nhất huyện Tam Xuyên. Lúc đấy tôi đã ngoài 30 Sau một ngày đi đường, thì đến chiều cũng gặp được một ngôi làng rất đông người sinh sống. Lúc đấy cũng tầm xế chiều. ông hồi tưởng lại thím gì ơi cho tôi hỏi thăm một tí người phụ nữ tầm 40 đứng lại hỏi cậu gọi tôi có gì không mà nhìn cậu lạ quá chắc ở nơi khác mới tới à thầy chào hỏi rồi nói dạ tôi từ nơi khác đi ngang qua làng mà trời đã tối nên muốn hỏi thăm chị ở đây có quán trọ nào qua đêm không thế bà ta vẫn còn nghi ngờ mà nhìn thầy thêm một lúc lâu mới chịu lên tiếng trả lời. tôi thấy cậu không giống như thương buôn mà ăn mặc cứ như đạo sĩ thế. nếu cậu muốn thuê phòng qua đêm thì cứ đi vào làng sẽ thấy thôi. nói chung ở đây cái gì cũng có. cậu muốn kỹ nữ cũng có nói gì phòng qua đêm. n h ư n g t ô i nói trước coi chừng mất hết tiền bạc rồi bị đánh cho một trận đấy. thầy bội nói. trời đất tôi tiền ăn còn không nhiều nói gì đi vào mấy chỗ đó. cảm ơn chị đã chỉ dạy giờ tôi vào thuê phòng nghỉ để ngày mai còn phải đi sớm nói rồi ông chào người phụ nữ mà đi vào trong làng đến gần giữa thì cũng thấy được một quán trọ vào hỏi thăm thì may là còn được hai phòng người chủ kia thấy ông ă n mặc hơi lạ nên hỏi thêm cậu là đạo sĩ à lâu lắm rồi nơi đây không thấy đạo sĩ nào đi ngang nếu vậy tôi sẽ để cho cậu phòng to mà giá lại rẻ được ăn uống no say mà không cần phải trả tiền đồ ăn. Nghe xong mà ông cũng không dám tin. Tuy thấy sắc mặt ông chủ này không có gì gian xảo, nhưng còn chuyện được ở p phòng to giá rẻ lại ăn uống không tốn tiền thì hơi lạ. Thấy ông còn đang suy nghĩ thì người kia nói tiếp: Thật ra tôi rất kính trọng những đạo sĩ thầy pháp bởi tôi có được như hôm nay cũng nhờ một thầy pháp đã giúp đỡ khi tôi còn trẻ. Vì thế tôi mới có được cơ ngơi như hôm nay. nhưng mà cậu phải chứng minh mình đúng là đạo sĩ thì mới được hưởng ưu đãi đó. thầy hải hỏi lại thế phòng lớn đấy giá bao nhiêu? à người giàu có tôi sẽ lấy 5 đồng người bình thường thì 3 đồng còn như là đạo sĩ thầy pháp thì tôi chỉ lấy một đồng thôi còn phòng nhỏ thì tôi lấy hai đồng một phòng giờ cậu muốn cái nào? ông lại thắc mắc quái lạ vậy từ năm mà xuống còn một đồng lại được ăn uống miễn phí nữa nhưng mà mình còn có ba đồng nếu lấy phòng nhỏ cũng không đủ tiền để ăn rồi ngày mai phải đi đường nữa chủ quán thấy ông suy nghĩ mãi mà có phần khó chịu hỏi lại thôi tôi biết cậu không có nhiều tiền không ấy tôi sẽ cho cậu phòng lớn chỉ lấy hai quan được chưa thấy đường nào cũng không ổn nên thầy đành nói thật thân phận của mình ra bởi chặng đường dài phía trước chưa biết sẽ ra sao vì thế mà cần phải có ít tiền trong người phòng thân ông nói dạ thật ra tôi là thầy pháp đang trên đường đi hành đạo giúp đời quả thật tôi cũng không có nhiều tiền giờ nói thật là chỉ còn đúng ba quan tiền ông chủ xem có giúp tôi được phần nào không thầy cậu có gì chứng minh hay không thầy h ạ i lấy ra vài món đồ của mình thì thái độ của ông chủ liền thay đổi ông đón mời thầy rất nhiệt tình đích thân dẫn ông lên phòng mở cửa ra thì khiến cho thầy phải n ạ c nhiên bởi căn phòng rất lớn đẹp nữa nên giá cao l à p phái nhưng thầy cũng không muốn lợi dụng lòng tốt của người khác đành nói căn phòng này quá sang rồi tôi chỉ ngủ thôi nên không cần phải ở đây ông chủ cho tôi ở phòng nhỏ được rồi ừ, thế sao được tôi biết thầy ngại bởi ngài là một thầy pháp chân chính mà thôi tôi quyết định sẽ cho ngài ăn uống nghỉ ngơi miễn phí đến khi nào thầy rời đi thì thôi giờ tôi sẽ xuống cho người làm ít món ăn ngon lên đãi thầy nói rồi ông ta chạy nhanh đi không cho thầy được nói thêm quả thật trong ánh mắt thì sự ân cần của ông chủ quán này không có chứa đựng ẩn ý nào nên rất có thể ông ta cũng là một người tốt biết chia sẻ quan tâm tới người khác ông đứng giữa căn phòng lộng lẫy mà nói như trêu chọc chính mình không ngờ bao nhiêu năm đi hành đạo ngủ nhà hoang đình miếu thế mà hôm nay lại sang chảnh ở phòng to đẹp như này thôi thì chủ nhà có lòng khách làm sao mà từ chối thầy sau khi tắm thay đồ xong thì cũng cảm thấy thoải mái trở lại được nằm trên cái giường sang trọng cứ nghĩ bản thân thành vua chúa lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa ông đ a n g mở thì thấy một thanh niên cúi đầu thưa dạ thưa ngài ông chủ tôi mời ngài xuống dùng bữa ạ lần đầu tiên đi hành đạo mới gặp phải tình huống khó xử như này nhưng thầy cũng không thể từ chối được nên theo người hầu xuống lúc này ông chủ trọ đã ngồi đợi sẵn nhìn thấy thầy đi xuống thì đứng lên m à kính cận hỏi ngài thấy phòng có thoải mái không cần gì cứ nói tôi sẽ cho người làm ngay ông quá lời rồi tôi chỉ là khách đến thuê trọ mà được đối đãi như thế thì quá nhiều rồi với lại tôi chỉ mới đi hành đạo được tầm 10 năm nên không dám nhận danh xưng thầy đâu ông đừng kêu thế nữa ấy ngài cứ nói thế đã đi hành đạo tận 10 năm đâu phải mau mà bảo không xứng đúng là ngài quá khiêm tốn rồi thôi mời ngài dùng bữa không thể nào từ chối được nên cũng đành theo ý chủ nhà ăn uống được một lúc thì ông ta mới giới thiệu tôi tên là Mã Thiên người n ơ i khác đến đây chứ c ũ n g không phải là người bạn xứ lúc trước ở quê của tôi bị một tên quan tham cai trị rất cay độc tôi không chịu nổi nên dẫn vợ con rời bỏ quê hương mà lưu lạc may sau gặp được một thầy pháp ông ta đã cứu giúp rồi trị cho nhà tôi đến làng này sinh sống ông ấy cũng cho vợ chồng tôi số tiền để làm vốn, nhờ vậy tôi mới có được ngày hôm nay đấy. Ngày ấy cũng có tướng Mạo Phúc hậu như ngài đây, nên tôi khi gặp đã biết ngay thân phận của ngài rồi. Chỉ là tôi giả đò thử xem thầy sẽ cư xử thế nào. Trưa quả thật tôi ở đây hay giúp đỡ những ai khó khăn, chỉ cần lương thiện là tôi giúp, nên ngài đừng ngại, cứ thoải mái ở đây vài hôm cho khỏe rồi đi cũng không muộn. nghe ông ta nói cùng với nhìn vào ấn đ ư ờ n g của ông thì thầy cũng biết ông là người thế nào nên không nghi ngờ nữa mà tâm sự lại. qua một lúc thì ông mã thiên có gì đó như khó nói. thấy thế thầy lên tiếng trước. tôi thấy uh, ông có gì đó đang giữ trong lòng thì phải nếu được ông nói ra có khi tôi giúp được thì sao? sau một lúc suy nghĩ ông ta cũng chịu nói. dạ chuyện là như này. mấy năm nay nơi này có nhiều chuyện dị thường lắm, rất nhiều cô gái trẻ bị mất tích mà không sao tìm được. Nhưng lâu lâu thì có người lại nói thấy những cô gái mất tích đó xuất hiện đi lại trong làng này. Ấy thế mà có đi kiếm thế nào cũng không gặp. Cứ như vậy mà lâu lâu lại có người mất tích rồi lại xuất hiện. Đến nay đã có tới hơn 20 cô gái chưa tìm được tung tích gì cả. Thầy Hải nghe cũng ngạc nhiên, bởi ông đi vào đã quan sát không hề phát hiện ra âm khí thế thì tại sao lại có nhiều cô gái mất tích mà không rõ lý do ông hỏi lại thế chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi với lại có nghe tiếng khóc la vào ban đêm không ông thiên thở dài nói thật sự mà nói chưa ai nghe hay bị nhát gì cả mà chuyện này cũng xảy ra gần 7 năm rồi chưa đâu phải mới đây chỉ có lạ là những người nói thấy mấy cô gái kia xuất hiện ấy thì vài ngày sau ngã bệnh mà chết đến n y có 5 người thấy thì cả năm đều chết hết thầy thấy chuyện này đâu phải bình thường đúng không ông càng nói từ càng khó hiểu bởi chưa từng có ma quỷ xuất hiện không có bị nhát hay ám thế mà nhiều cô gái bị mất tích không tìm được à lại thêm chuyện những người nói thấy những cô gái kia thì lại chết rất nhanh đúng là không bình thường như bề ngoài mọi người thấy t h ế ở đây thầy bùa hay thầy cúng gì không hả nói thật với ngài là ở làng này á và c ả c á i huyện Tam Xuyên cũng không có ai làm thầy bà gì cả. Chúng tôi chỉ tự dựng một vài ngôi miếu ở mỗi làng để thờ cúng để người dân vững lòng thôi. Thầy Nam đứng lên mà đi tới đi lui suy nghĩ mãi về nơi đây. Bởi nghe qua thì thấy có chuyện gì đó đang diễn ra nơi đây mà không ai biết được nguyên nhân. Ông bắt đầu tự nói trong đầu. Người mất tích lại toàn là những cô gái trẻ là sao? Nhưng nếu những cô gái đó bị bắt để luyện tà thuật. thì nhất định nơi này không được yên bình như giờ. Còn nói không có sự hiện diện của ma quỷ ở đây thì không đúng, bởi những người chết kia quá bất thường, không thể nào lại có chuyện chết trùng hợp như thế. Thầy đành hỏi thêm. Ông có thể nói rõ hơn biểu hiện chết của những người mà nói đã thấy mấy cô gái mất tích kia xuất hiện thế nào không? Nếu biết rõ thì tôi mới có cách mà giúp làm sáng tỏ chuyện này. Ông thiên thở dài nói. Những người đó đều chết giống nhau. tất cả đều chết sau khi nói ra chuyện mình gặp chỉ 3 đến 4 n g à y mà biểu hiện cũng chẳng khác nhau gì cả lúc đầu là đau ốm sau đó thì nặng hơn rồi chết âm thầm trong đêm đến người nhà cũng không hay nhưng đáng nói nhất chính là khi chết trên người đều xuất hiện nhiều vết bầm tím mà thịt da cũng b ú n cứ như chết lâu ngày hay nhỉ càng nói lại càng thấy khó tin bởi biểu hiện mà ông nói thì cho thấy tất cả đã bị âm binh hành hạ cho đến chết. thế mà tôi khi vào đây thì không phát hiện ra có âm khí trong làng, mà ông cũng nói từ trước đến nay không có ai bị gì ngoài những chuyện đó. thế à, cuối cùng thì chuyện gì đang diễn ra ở đây hả? cả hai im lặng như đang tự suy nghĩ tìm hiểu nguyên nhân. qua một lúc lâu mà chưa thể biết được gì nên thầy lên tiếng. thôi trước mắt thì mình chưa có được gì. nên tôi muốn đi dạo quanh đây một vòng có được không? nếu được, ông có thể dẫn đường cho tôi đến những nhà có người mất tích và cả những người chết khi nói phát hiện của mình. ông thiên nhìn ra trời rồi hỏi lại: ngài muốn đi lúc này luôn à? trời tối thì làm sao thấy được gì mà ngài xem? thầy giải thích: thật ra tôi đang nghi nơi đây có một thế lực đen tối muốn làm gì đó, bởi số lượng những cô gái trẻ mất tích kia không phải bình thường đâu. mà muốn tìm hiểu chuyện này thì chỉ có thể đi ban đêm thì mới dễ phát hiện ra được. Nghe nói thì ông thiên cũng chấp nhận dẫn đường cho thầy, cả hai đi dưới con đường tấp nập người qua lại, những hàng quán kín người ra vào ăn uống thì thầy năm cũng bất ngờ, bởi đây cứ như ở chợ huyện chứ không phải chỉ là một cái làng nhỏ. Càng đi càng thấy chóng ngợp với nơi này, thầy cũng thắc mắc k hỏi. tôi thấy nơi này rất là đông vui xem ra dân cư rất đông thế ai cai quản nơi này thế chú mã ông thiên cười nói lúc tôi mới tới đây thì chỗ này đã nhộn nhịp như thế rồi còn ai cai quản thì tôi cũng chẳng biết nữa nhưng được một cái là trước giờ không có chuyện mất trộm hay cãi vã với nhau c h ừ chuyện mấy cô gái mất tích ra thì mọi thứ vẫn bình thường như xưa giờ ban đêm ở đây ấy, mọi người ngủ còn chẳng thèm khóa cửa tôi ở đây cũng gần 30 năm nhưng chưa hề nghe nói ai bị giết hay mất trộm đồ gì hết. đất đài ở đây cũng khá là rộng, người dân sống rất đông và kéo dài đến tận vai dặm lận đấy. thầy gật đầu nói thêm. đúng là nơi này phong thủy tốt nên quy tụ được nhiều phúc khí giúp cho mọi người được sống trong yên lành. nhưng xem đã sắp không còn được yên bình nữa đâu. thầy nói thế là sao? chẳng lẽ nơi này đang có gì đó xảy ra thật hả? ông thiên hỏi trong ngạc nhiên. tuy ông cũng cảm thấy nơi này đang có chuyện nhưng cũng không thể nghĩ nó lại đáng sợ như thế cả hai đi thêm một đoạn thì phải đứng lại mà t h ấ y thắc mắc sao trên này lại vắng lặng như thế hả c h ú dưới kia đông vui nhộn nhịp mà trên này lại im lặng tối tăm vắng vẻ thế này sao ông thiên thở dài nói thật sự cũng không biết lý do nào mà vài năm trở lại đây khu vực trên này đã không có người xuất hiện khi về đêm tôi nhớ lúc trước nếu chưa đến nửa đêm thì cả làng này đều có người đi tới l u i đèn vẫn sáng chứ không phải tắt như giờ đoạn trên này chỉ có ban ngày là có người tới l u i thôi thầy hỏi thêm t h ế những vụ mấy cô gái mất tích thường ở trên này hay sao ông thiên chỉ tay về một ngôi nhà gần đấy nói ngài có thấy ngôi nhà to lớn trước cửa treo đèn lồng đỏ hay không đứa con gái duy nhất trong nhà cũng là người bị mất tích đầu tiên trong làng lúc đầu mọi người nghe nói bị mất tích thì nghĩ là cô ta đã đi làm việc trong các quán rượu hay theo trai mà đi nơi khác sau khi biết rõ là con gái của gia đình giàu có thì suy nghĩ đó bị loại bỏ nhưng lạ một cái là gia đình đấy lại không nói gì về chuyện con mình mất tích có ai hỏi thì người nhà lại bảo là cho con đi về quê ngoại ở thầy năm cũng đang thắc mắc theo liền hỏi t h ế lý do nào mà biết người ở đấy bị mất tích bởi có khi họ cho con mình đi nơi khác tránh ở đây vì nơi đây tuy nhộn nhịp nhưng đủ các thứ không tốt thôi mình lại dãy ghế đằng kia nói chuyện đi tôi sẽ chỉ cho ngài thêm những cái khác về nơi đây cả hai đi đến một dãy ghế được đặt trước một ngôi nhà trông khá lớn ở đây phải nói là một ngôi làng rất giàu có hầu như không có ngôi nhà nào là bằng lá mà toàn bộ lợp ngói thường là làm theo kiểu ba gian có pha một chút của người hoa có thể nơi đây ngày xưa là một khu phố của người Hoa sinh sống nên người Việt đã đến và hòa hợp với lối sống của họ. Với lại người Hoa xưa dựng nhà thường chú trọng đến phong thủy, vì vậy họ sẽ chọn hướng nhà, cách lợp ngói sao cho căn nhà nhận được nhiều phúc khí nhất có thể. Lúc này ông thiên nói thêm: tùy tự không phải người dân từ bé sống ở đây nhưng nghe những người ở đây lâu năm họ bảo nơi này không có chuyện đưa con cái mình đi sống xứ khác. nếu con lấy chồng cũng sẽ được ra ở riêng nhưng vẫn phải trong làng tôi không hiểu lý do gì mà người dân nơi đây lại có suy nghĩ đấy nên từ khi nghe ông Thạch Lâm chủ nhà đấy nói đã cho con gái mình sang quê ngoại ở thì từ đấy rất ít người đến nhà ông ta chơi cứ như vậy mà dần dần nơi này cũng bị xa lánh trong số những cô gái bị mất tích thì khu vực trên này có tới hơn phân nửa rồi tôi còn nghe được là rất nhiều chuyện dị thường xuất hiện ở trên này nhưng không ai dám đứng ra thừa nhận là bản thân đã thấy nên có người tin có người không lúc này thầy đứng lên nhìn về phía trước mà cũng cảm nhận được có một sức mạnh nào đó đang ẩn bên trong bóng tối kia ông quay lại nói giờ mình đi thêm một đoạn lên trên đi c h ú còn tin chúng ta sắp tìm ra được nguyên nhân nào đấy rồi đó ông mã thiên này cũng rất nhiệt tình tuy ông cũng có chút lo sợ nhưng có lẽ ông không muốn những trường hợp người làng bị mất tích bí ẩn diễn ra mãi nên ông cũng chấp nhận liều một lần cả hai đi thêm tầm 100 m é t thì phát hiện ra tiếng khóc tì tê của một người phụ nữ trong bóng tối cả hai nhìn nhau rồi thầy nói nhỏ chú đi sát con nghe tiếng khóc này không bình thường đâu ông lấy ra một lá bùa đưa cho ông thiên giữ phòng thân còn bản thân thì lấy ra thanh kiếm gỗ rồi đi theo tiếng khóc kia để tìm hiểu. càng đi gần thì tiếng khóc kia cũng trở nên lớn hơn và có phần dị thường. bất chợt một hình dáng của người phụ nữ từ đâu xuất hiện ngồi trên một cái ghế đặt trước cửa của một ngôi nhà. bởi nó xuất hiện bất ngờ nên khiến cho cả hai cũng giật mình. ông thiên còn la lên nhưng cũng may thầy đã kịp chấn an. ông đi tới gần hơn hình dáng người phụ nữ kia mà hỏi thêm. bởi ông biết đây chỉ là một v o n g hồn nào đấy đang có oan ức trong lòng cùng với tiếng khóc thì chứng tỏ người này cần được giải oan để linh hồn sớm được giải thoát ông lên tiếng c ó gì cô lại ở đây mà than khóc như thế hả nếu có gì u oan ức hãy nói ra ta sẽ giúp cô minh oan người phụ nữ kia từ từ ngước lên nhìn về hai người nhưng do ánh sáng từ những cái đèn được treo trước cửa nhà không đủ sáng nên cả hai cũng không thể thấy rõ được mặt mũi người đấy thế nào. cộng thêm mái tóc dài rụ xuống che kín đi gần hết khuôn mặt nữa thì khó mà thấy rõ. sau khi nhìn về cả hai một lúc, thì một giọng nói khó nghe vang lên khiến cho ông Thiên phải b ị t tai mà ngồi xuống đất. n ố i oan của ta chẳng ai có thể giúp được. người mau rời khỏi nơi đây nhanh đi. thầy đi lên thêm vài bước nữa mà nói. Ta tin. sẽ giúp được cô nương giải được oan tình của mình. Nếu được, xin cô hãy nói ra, ta hứa sẽ làm hết sức để trả lại sự trong sạch cho cô. <cười> Phải vậy không? Một giọng cười ám ảnh cùng với câu hỏi như đang thách thức thầy. Nhưng đối với ông thì mấy chuyện này đã gặp nhiều nên không có gì sợ hãi. Chỉ tội cho ông thiên lúc này đang nằm dưới đất mà run sợ. Thầy đỡ ông đứng lên rồi nói để tránh an ông. đây chỉ là một vong linh vất vưởng vì bị chết oan mà thôi. Có thể do u t hận của mình không được ai hiểu thấu nên mới có những cư xử không được nhẹ nhàng. Chưa đừng quá sợ hãi, hãy nhìn thẳng về cô ta thì sẽ thấy cô ta đáng thương hơn là đáng sợ. Có thể bên cạnh t r ấ n an nên ông cũng lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng hỏi lại vong hồn kia. Tôi là mã thiên chủ quán trọ ở trên. Nếu cô là người nơi đây nhất định sẽ biết nơi đó. Hôm nay tôi gặp được một vị pháp sư nên nhờ ngài ấy tìm hiểu chuyện nhiều cô gái bị mất tích bí ẩn trong làng. Nếu cô là vong hồn một trong số những cô gái bị mất tích đó, thì hãy nói rõ mọi thứ cho thầy ấy giúp đỡ. Lúc này vong hồn kia lại đột ngột biến mất. Ông ta hoang mang nhìn quanh, định hỏi thầy, thì bị ông ngăn lại mà ra hiệu cho ông ta nhìn về trước. c ô ấy đã hiểu và đang muốn đưa chúng ta đến nơi nào đó. mình hãy theo cô ta xem cô ấy muốn dẫn chúng ta đến đâu. Nhưng mà có nguy hiểm không thầy? Tôi nghe nói ma quỷ hay dụ mình đi theo rồi ra tay giết hại đó. Thầy Trấn An, chú đừng sợ, c ó tôi ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nói rồi thầy bước đi trước, còn ông ta cũng không biết làm sao, vì không dám quay về nên chấp nhận chạy theo. Đi được một đoạn thì người phụ nữ kia đứng trước một căn nhà. rồi chỉ tay về trong đấy. Thầy năm chưa kịp nói gì thì hình dáng đấy đã biến đi mất. Ông nhìn vào căn nhà rộng lớn kia mà thấy có tà khí xuất hiện từ ngoài cửa, chứng tỏ bên trong đấy đang có thứ đen tối cư ngụ. Thầy quay qua hỏi lại ông thiên: "Chú có biết căn nhà này là của ai không? Bởi vong hồn kia đưa ta đến đây nhất định có mối liên quan nào đó rồi." Ông thiên đi tới gần cửa hơn nhìn cho kỹ một lúc thì quay ra mà nói. đây là nhà của lão thưởng người giàu có nhất làng này bên trong rất rộng tôi cũng nghe vài người nói ông ta t í n h khí khá lập dị ít tiếp xúc với ai lâu lâu người làm đi ra mua thức ăn còn không thì chẳng thấy ai ra vào nghe đâu ông này ngày xưa có quan hệ với những t a y buồn lớn nên giàu có rất nhanh có người còn nói bên trong đó cứ như một mê cung nếu vào đó không có người dẫn đường thì có đi mọi cả chân cũng không thể tìm được căn nhà chính nhưng mà người làm bên trong thì chẳng ai nói gì cả. Có hỏi thì họ chỉ bảo là được ăn uống rất tốt, tiền lương mỗi năm cũng cao, nên họ chẳng cần phải biết thêm. Thầy n ă m bắt đầu thấy thú vị về chủ nhân căn nhà này, tuy chưa biết rõ thực hư nhưng trước mắt thấy tà khí cộng với vong hồn đưa tới thì nhất định bên trong đang có chuyện không tốt đẹp diễn ra. Thấy giờ cũng không thể làm gì nên kêu ông Thiên về lại quán trọ. trên đường đi ra lúc này trời cũng đã quá khuya nên có thêm vài thứ khiến cho cả thầy cũng cảm giác bất an tuy con đường vẫn vắng lặng nhưng ánh sáng mờ ảo từ những cái đèn lồng treo trên các cửa nhà tỏ ra không đủ sáng để hai người thấy đường đi nhưng cảm giác sợ hãi không đến từ bóng tối mà nó lại khiến cho hai người một cảm giác bất an cứ như từng bước chân họ đi đều có sự giám sát của vô số đôi mắt ở hai bên đường Thậm chí đôi lần thầy phải quay lại phía sau để xem chừng. Đây là lần đầu tiên trong đời ông lại có tâm trạng sợ hãi khi đi dưới con đường trong màn đêm. Ông cũng phải tự nói thầm trong đầu: nơi này bên ngoài rất yên bình, thế mà bên trong lại chứa đựng cả một nỗi sợ vô hình cực lớn như thế. Xem ra không phải nó mới bắt đầu mà đã diễn ra rất lâu rồi. Sáng mai mình phải tìm hiểu cho kỹ đoạn trên này mới được. xong thì quay qua kêu ông thiên đi nhanh về bởi lúc này cả thầy cũng không còn đủ can đảm khi đối mặt với nỗi ám ảnh vô hình nơi đây do hiện tại đã quá khuya nên khu trên quán trọ cổng thiên cũng không còn nhộn nhịp mà chỉ còn vài nơi vẫn có người ra vào lúc này thầy vô tình đưa đôi mắt nhìn lên một căn nhà thì thấy có đôi mắt khác đang nhìn xuống khi cả hai ánh mắt chạm vào nhau khiến cho thầy phải giật bắn người bởi nó có một ma lực nào đó rất mạnh nó chứa đựng sự cầu cứu tha thiết nhưng cũng có cả mối oán hận vô cùng lớn nào đấy muốn gửi đến ông. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, thầy cũng tạm bỏ qua mà đi về lại quán trọ. Lúc này thì thầy đã dám chắc nơi đây đang có một thế lực tà đạo làm chuyện ác. Đến khi về lại quán trọ thì thầy năm mới đợi cho ông Thiên đóng cửa xong quay lại mới hỏi. c h a cho con hỏi về căn nhà cao mà. có nhiều người ra vào đó là gì thế? có phải nơi đó cũng từng có người mất tích phải không? ông thiên cũng ngạc nhiên bởi không ngờ chỉ đi một lúc mà vị pháp sư trẻ tuổi này đã biết được khá nhiều cái. ông lúc này đã tin bản thân tìm đúng người để nhờ giúp đỡ mà bắt đầu nói rõ mọi chuyện về nơi mà thầy hỏi tới. ngôi nhà mà thầy nói đó chính là một quán nhậu dành cho những tên ăn chơi xa đoạ vào đấy tiêu tiền. tôi nghe nói bên trong có nhiều cô gái trẻ đẹp h ầ u rượu. nên mới khiến cho rất nhiều người tan cửa nát nhà. Quả thật nơi đấy ba năm trước đã có một cô gái bị mất tích, đến nay cũng không biết được tung tích. Tôi còn nghe một số người nói là bà chủ ở đấy có b ù a n g ngải gì đó, nên những cô gái khi vào làm trong đó sẽ được cho tắm trong một loại nước thần bí nào đấy. Lúc trước có một cô gái đã nói chỉ cần tắm với thứ nước đó xong, thì cả cơ thể tỏa ra một mùi hương rất quyến rũ và những cô gái cũng trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều. chính vì thế mà nếu ông nào đã vào đó một lần sẽ không thể ngưng thậm chí có người sẵn sàng bỏ vợ con bán hết đất đai để mang tiền vào đấy thuê hạn một phòng để hưởng thụ nhưng khi hết tiền thì sẽ bị đuổi ra ngoài thua cả con chó thầy càng thích thú với ngôi làng này rồi bởi trước giờ ông chưa từng gặp một chuyện nào mà giống thế này cộng thêm chuyện những cô gái được tắm trong một loại nước đặc biệt kia là đủ hấp dẫn thầy hỏi thêm t h ế còn chuyện ở căn nhà mà chúng ta được dẫn tới là thế nào c h ú nói rõ về lai lịch từ xưa của chủ nhân nơi đó đi ông thiên uống ngụm trà thở dài nói q u ả thật nơi đó chưa có ai bước vào nếu như không có chuyện gì quan trọng với lại khi vào thì họ phải bị bịt mắt rồi có người dẫn vô nhưng lạ một cái là khi đi ra lại sẽ ra một chỗ khác thầy càng khó hiểu mà tự nói, Ờ sao hay nhỉ một căn nhà có rộng lớn thế nào mà lại có thể xây dựng như thế thì đúng là không đơn giản à chú nè thầy muốn vào đó thì mình phải làm sao mới vào được ông t h i ê n bất ngờ nói trời đất thầy định vào bên trong đó thật h ả nhưng mà chuyện này khó lắm bởi trước giờ chủ nhân căn nhà đấy không cho người lạ vào chỉ những người làm ăn hay thân t h í c h lắm mới được vào tôi đây cũng chưa vào đấy lần nào cả bởi nghe nhiều người nói cộng thêm căn nhà đấy luôn đóng kín cửa nên tôi cũng chẳng muốn vào đấy làm gì thầy năm quả thật muốn vào bên trong căn nhà đấy để xem trong đấy huyền bí đến mức độ nào cộng thêm tà khí thoát ra cùng với vong hồn n ữ dẫn đến đấy sau khi nghe nói ông đang tìm hiểu về sự mất tích của những cô gái ông lúc này mới nói rõ hơn để ông thiên tìm cách giúp thật ra con đang nghi ngờ những vụ mất tích trong làng này có liên quan đến căn nhà đó chú cũng thấy vòng hồn người nữ kia sau khi nghe chú nói đang tìm hiểu vụ mấy cô gái mất tích thì cô ta đã đưa mình tới đấy còn gì chú nghĩ nơi đó không có liên quan gì tới thì tại sao vòng hồn cô ta đưa mình tới đúng không ông b ã thiên đứng lên đi tới lui mà suy nghĩ lời của thầy nói với lại ông cũng nghe đồn thổi về căn nhà bí ẩn này lâu nay nhưng mà muốn vào đó thì quả thật rất khó thấy thấy ông suy nghĩ lâu mà nét mặt lại hiện ra sự bất lực thì ông nói thêm bây giờ chú có biết ông t h ư ở n g gì đó hay làm ăn buôn bán loại mặt hàng nào hay không nếu biết thì mình có thể lợi dụng điểm đấy mà giả làm thương buôn để đến gặp nghe thầy gợi ý thì ông ta cũng tìm được cách nên quay lại mà nói cái này thì tôi có nghe nói ông ta thường mua những dược thảo quý đồ cổ này kia nhưng mà muốn giả làm thương buôn ấy thì mình lấy đồ đâu mà để họ tin hả nghe ông nói thì thầy lại cười bởi cái gì c h ứ thảo dược quý hay đồ cổ ông hiện tại có sẵn thấy thế thầy nói ra một vài dược thảo bản thân đang có để xem có đủ yêu cầu để làm thương buồn với chủ nhân căn nhà kia không ông tiền nghe mà ngạc nhiên s a o thầy lại có những dược thảo quý đấy được vậy nếu những cái đấy đem ra thì chúng ta sẽ được gặp mặt lão ta ngay thôi vậy ngày mai chú đến nói với ông ta để mình được vào đấy mà tìm hiểu thêm muốn bắt được hổ mà không vào hang thì làm sao bắt được giờ mình đi n g h ỉ mai chúng ta sẽ làm từng bước một mấy ngày liền ông hải phải lặn lội rồi vượt qua rất nhiều núi cao rừng già nên cũng thấm mệt vì vậy mà chỉ nằm xuống được một lúc ông đã t h i ế p đi phải đến khi có một thứ gì đó xuất hiện và thanh kiếm gỗ bên cạnh của thầy đã rung lên làm cho ông tỉnh giấc mà đi đến cửa sổ mở ra để xem. Khi ông vừa mở ra đã thấy một làn âm khí bay lướt qua, chứng tỏ suy nghĩ của thầy đúng về nơi này. Chỉ có một cái khiến cho ông suy nghĩ mãi cũng không thể biết được tại sao. Đó là nếu qua cả chục năm có kẻ luyện tà thuật bằng việc bắt nhiều cô gái như thế, thì họ đã có một đám âm binh ngạ quỷ mạnh để khiến cả làng này nằm dưới sự cai trị của kẻ đó. thế mà nơi đây lại chẳng có ai cai quản, cộng thêm trong làng cũng không hề có âm khí nhiều. đến lúc này thì ông chỉ mới phát hiện ra một làn âm khí, nhưng nó cũng không mạnh lắm. vậy những cô gái bị mất tích kia đã đi đâu, hay được dùng vào mục đích gì? ông đi vào phòng mà ngồi đấy suy nghĩ mãi cũng không thể tìm được nguyên nhân nào dẫn đến sự mất tích kỳ lạ của hàng chục cô gái trẻ nơi đây. do lúc này cũng gần sáng nên ông thiên đã dậy chuẩn bị lương thực để nấu nên tiếng gào búa vang lên dưới bếp khiến thầy chẳng thể ngủ lại được ông vừa ra mở cửa định đi xuống xem mọi người làm việc thì đã gặp ông thiên đang mang trà lên trời đất chú cưa cho người lên gọi con là được rồi cớ gì phải đích thân mang lên tận đây thế này thôi mình vào trong nói chuyện đi tôi cũng suy nghĩ cả đêm qua nên tranh thủ lên để bàn trước với thầy mà đến đó nói cho khớp với nhau. Bây giờ tôi sẽ đi đến đó trước, nhắn với gia nhân nơi đó. Nếu ông ta chấp nhận sẽ cho người đến tận đây rước mình tới. Nhưng mà thầy phải có những thứ đã nói nghe. Nếu không chồng ta thấy được hiện vật đó thì nhất định tôi với thầy sẽ ăn no đòn rồi bị quăng ra ngoài đấy. Thầy bật cười vì ông ta lại lo lắng quá chuyện đấy. Bởi thầy đi qua đường già núi cao nên những thảo dược quý hiếm đấy cũng không khó tìm. cộng với thầy thường làm thuốc cứu người nên lúc nào cũng phải mang theo bên người ông đi vào trong mang ra một túi vải rồi nói đây uh, chú xem có đúng những thứ đấy không đây là thiên sơn tuyết liên ở núi cao bảy năm mới nợ một lần còn đây là kỳ nam trăm năm tuổi ở tận rừng già còn đây là linh chi ngàn năm chẳng phải dễ kiếm được đâu khi thấy được những thứ đấy t h i n u thiên chỉ biết mở to mắt mà ngạc nhiên bởi chỉ cần bán được một thứ cũng đủ cho một người sống cả đời. huống chi những thứ này rất khó tìm, rất nhiều người vào rừng nhưng chỉ có một hai người kiếm được, nhưng cũng không tìm được linh chi ngàn năm tuổi với thiên sơn tuyết liên này. ông nhìn thầy năm mà nói, thầy mà bán chỉ một món đồ này đã có thể sống sung sướng cả đời rồi nói chi nhiều như này. xem ra thầy đúng là một thầy pháp chân chính rồi. cái này tôi biết n g à i chỉ muốn đem ra. để được vào trong đó chứ không hề muốn bán đi thật phải không? thầy bật cười nói <cười> mấy cây này không dễ tìm được lần thứ hai đâu chút. Tôi mang theo bên mình để cứu người chứ không có ý định bán đi. Đến đó tôi sẽ ra cái giá rất cao để ông ta giữ lại tôi lại bên trong đấy mà thuyết phục tôi bán cho ông ta. Như vậy tôi mới điều tra được nhiều hơn. Nghe được ý định của thầy thì ông Thiên đã rất hài lòng. mà gật đầu tán thành. Tôi rất kính trọng những thầy pháp không xem tiền bạc hơn tình người. Tôi hứa sau khi thầy giúp làng này giải được oan tình nơi đây, tôi sẽ tặng cho ngài 30 lượng vàng để ngài làm lộ phí đi hành đạo. Nói rồi ông đi xuống để đến nhà lão t h ư ợ n g kia để thông báo thương vụ làm ăn này. Thầy cũng lên nằm nghỉ để chờ xem kế này có hiệu quả hay không. sau khi đi thông báo xong ông thiên về chuẩn bị cho thầy một bộ đồ rất sang trọng bởi dân thương buôn thì không thể ăn mặc như thế được nói chung ông thiên này rất chu đáo nên thầy cũng yên tâm mà làm theo sự sắp đặt của ông đến trưa thì quả thật có bốn người đánh xe ngựa đến trước quán trò để mời hai người đi thầy cũng biết rõ bên trong không trong sạch nên trước khi đi đã đưa cho ông thiên một vòng hạt đeo vào tay để phòng ngừa biến cố. Sau khi đến trước cổng, thì cả hai lại bị bịt mắt lại, rồi mới được đi vào bên trong. Trên đường đi vào, tuy không nhìn thấy gì, nhưng thầy lại nghe được rất nhiều tiếng kêu la vọng vào tai. Còn ông thiên thì không thể nghe được, bởi nó chính là của những oan hồn đang bị tra tấn nơi đây tạo ra. Càng đi vào trong, thầy cảm nhận được nơi này thật sự đáng sợ hơn bên ngoài thấy. Ông nói nhỏ với ông thiên. bây giờ con phải xuất linh thần đi xem quanh đây một lúc khi nào đến nơi chú hãy gọi con nghe ông thắc mắc xuất xuất cái gì thầy định tự giết mình hả thầy ông chưa hiểu rõ nhưng thời gian thì không có nhiều nên thầy chỉ giải thích ngắn gọn không phải tự giết mà con sẽ dùng bùa để đưa linh hồn con rời khỏi thể xác giống như chúng tan ngộ mà nằm mơ vậy đấy khi nào về nhà thì con sẽ nói rõ chú hãy nhớ kỹ lời con nói nghe nói rồi thầy bắt đầu thiền định và xuất linh thần ra ngoài. ông cũng bất ngờ khi bên trong này đúng là rất rộng lớn, nhưng tất cả trên những cánh cửa đều có bùa chú phong ấn lại, nên một khi vong hồn nào bị đưa vào đây, chẳng thể thoát ra được. hen gì ông nghe thấy nhiều tiếng khóc than như thế. ông đi một lúc thì thấy phía trước có hai vong hồn nữ bị phong ấn vào hai cái cột cổng. bên ngoài là rất nhiều lá bùa. nên hai linh hồn kia sẽ bị tra tấn vô cùng đau đớn. Chưa biết lý do gì họ bị như thế, nhưng ông cũng phát hiện được trên người họ không hề có âm khí chứng tỏ họ là những phong linh trong sáng bị chết oan. Bất ngờ đến một cánh cửa tiếp theo ông t í n nữa thì đã bị hai tên ngạ quỷ phát hiện ra. Đến lúc này cả thầy cũng không thể tưởng tượng, bởi nơi đây cứ như là địa ngục trên trần gian. Có hình phạt tra tấn con ngạ quỷ canh chừng và bùa chú p h o n g ấn khắp mọi nơi kiểu này thì làm sao những vong linh chết oan kia thoát ra được mà đi minh oan quá bất ngờ với cảnh tượng nơi đây khiến cho ông phải trở lại thân xác ngay lập tức còn ông thiên thì đang rất lo lắng bởi ông đang bị bịt mắt mà cảm giác bản thân đã đi gần nữa canh giờ vẫn chưa dừng chứng tỏ trong này đúng là rộng lớn như lời đồn thêm một cái thầy nói nơi đây có ma quỷ xuất hiện thì thử hỏi làm sao ông không lo sợ cho được. nhưng cũng may khi thấy trở lại thân xác sớm nên ông cũng tạm yên tâm phần nào. thầy lên tiếng nói trong sự thương cảm. nơi này chẳng khác nào là chốn địa ngục vậy đấy. còn đã phát hiện ra có rất nhiều vong linh bị giam cầm nơi đây. bọn họ bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau, có cả ngạ quỷ canh giữ nên những vong linh này luôn bị đánh đập tra tấn ngày đêm không ngừng. a i đúng là lòng dạ con người là thứ đáng sợ nhất. Lúc này thì cả hai cũng cảm nhận được xe ngựa đã dừng lại. Có hai người đi lên dẫn họ xuống xe rồi tháo bịt mắt ra, làm cho cả hai bị chói mà mất một lúc mới nhìn lại rõ mọi thứ. Lúc này chỉ thấy phía sau là cánh cổng lớn được tô một màu đỏ thắm như máu. Hai bên cổng là hình hai bức tượng quỷ sai. Đó là âm quỷ nơi địa ngục. Chính vì thế mà cả thầy cũng khó hiểu. không biết kẻ đứng phía sau kia mạnh đến mức độ nào mà có thể khiến cho quỷ sai nơi địa ngục làm lính cho hắn. do cánh cổng đã đóng nên cả hai cũng không hề biết bên ngoài kia khung cảnh thế nào. âu thiên nhìn quanh mà run sợ, nắm chặt tay của thầy nói: thầy ơi, không ở nơi đây quá đáng sợ. tôi trước giờ chỉ nghe nói mà đây lại lần đầu đi vào mới biết nó đáng sợ thế nào. vừa rồi thầy xuất hồn đi có thấy được khung cảnh bên ngoài kia thế nào không hả thầy? thầy t r ấ n an, chưa đừng sợ hãi, cưa thoải mái đi bởi chúng ta đang đến với danh nghĩa là người buôn hàng mà. còn khung cảnh bên ngoài kia thế nào á, con cũng không biết được, bởi khi con xuất linh thần đi thì chỉ có thể thấy được âm cảnh mà thôi, còn thực cảnh thì chỉ có người bình thường mới thấy được. thôi, mình lo vào việc chính đi rồi về nhà con sẽ nói rõ mọi thứ sau. sau khi những người kia dẫn xe ngựa đi cất xong mới quay lại đưa hai người đi vào trong. đi thêm vài chục mét thì một cánh cổng khác mở ra. Lúc này mới thấy được gian nhà chính của nơi đây. Và bên trong nhà đang có bốn người hầu cường tráng đứng hai bên. ở giữa là một người đàn ông khá lớn tuổi, nhưng xung quanh ông tỏ ra một sức mạnh rất lớn. Thầy đã chuẩn bị từ trước nên khi đi đã kịp ẩn đi đạo hạnh của mình. Vì thế mà người kia mới không nhìn ra được ông là một thầy pháp. nếu không nhất định cả hai khó mà toàn mạng quay ra. Khi đi tới nơi thì người đàn ông kia hỏi ông Thiên: "Ta nghe nói ông có người muốn bán những thảo dược quý phải không?" Ông lúc này cũng được thầy t r ấ n An nên bình tĩnh hơn mà nói: "À, đây là cậu Mã họ hàng của tôi ở quê. Mấy hôm trước tình cờ cậu ấy đi ngang qua làng mình nên mới nhận ra. Thế là tôi mời cậu ấy ở lại quán trọ của tôi ít hôm. Rồi nghe cậu ấy cũng là dân buôn." lại có vài thứ quý hiếm. Tôi nhớ tới ông là người hay mua nên mới kêu cậu ấy đến để bàn bạc thế nào. Ông ta đứng lên đi xuống nhìn thầy năm một lúc mới chịu nói thêm. Này cậu trai trẻ, tôi thấy tuổi đời của cậu đây còn trẻ thì làm sao biết được đến những thảo dược đấy hả? Còn chưa nói đến cậu à, còn không biết những thứ đó thế nào thì nói gì đến phân biệt thật giả. Thầy bình thản trả lời. ngài nói hơi quá lời rồi. Bởi nhà tôi đã có ba đời làm nghề bốc thuốc nên thảo dược trong thiên hạ tôi đây cũng biết gần hết rồi đấy. Với lại tôi có hay không chỉ cần ngài xem qua hàng là biết nó có phải thật hay không mà. Ông ta gật đầu hài lòng. Được, khẩu khí lắm chàng trai. Mời hai người vào trong chúng ta bàn chuyện. Sau khi được mời trà xong, t h ì ô n g ta muốn xem hàng, thầy cũng mang ra. thì ông ta kinh ngạc khi thấy tất cả đều là thật. Ông ta hỏi lại: không thể nào, linh chi ngàn năm tuổi này làm sao cậu có được nó hả? Với lại thiên sơn tuyết liên và kỳ nam t tuổi kia nữa. Thầy Nam hỏi lại: giờ ông đã thấy và tin nó là thật chưa? Còn ở đâu có thì ngài không cần phải bận tâm. Tôi là dân buôn nên được giá sẽ bán, còn chuyện khác tôi không cần phải giải thích. Được lắm, tuổi trẻ nhưng khẩu khí thật. bây giờ cậu muốn bán cả ba món này với giá bao nhiêu cứ nói thầy nói thêm tôi không có ý xem thưởng ngài nhưng tôi chỉ có thể bán một món chứ không thể bán hết cả ba tôi sẽ bán kỷ 500 t u ổ i kia còn giá cả tôi cho ngài tự đưa ra nếu được tôi sẽ bán chứ không thích kể k ẹ o dây dưa bởi thầy cũng là người buôn ba khắp nơi lại là người am hiểu về thảo dược nên cách nói chuyện của thầy khiến cho lão ta rất hài lòng thẳng thắn không dài dòng lại biết khi nào nhu khi nào cương tôi thích cậu để đấy cậu trai trẻ nhưng tại sao không bán linh chi ngàn năm tuổi với cái kia luôn hả cậu sợ tôi không đủ tiền mua thầy lại từ tốn nói ngài cũng biết linh chi ngàn năm tuổi này giá trị của nó khó mà ước tính được trên đời này không có hơn ba cái đâu đấy còn thiên sơn tuyết lên kia ở tận đỉnh núi cao quanh năm băng giá muốn lên được đấy đâu phải dễ chưa nói đến cả chục năm nó mới nở một lần nên không phải ai cũng biết chính xác ngày nó nở mà canh hái đúng thời điểm được nghe thầy Nam nói đặc điểm của hai món kia thì lão này cũng gật đầu thừa nhận giá trị của chúng ông ta lúc này nhẹ giọng lại đúng là dân trong nghề mới biết được rõ đặc điểm từng món đồ như thế nhưng mà thật sự ta đang rất cần mua cả ba thứ cậu xem có thể để lại cho ta được hay không? Ta sẽ trả cho cậu ba món này hai trăm lượng vàng có được không? Thầy khé cười hỏi lại với giọng mỉa mai. Ông nghĩ hai trăm lượng vàng của ông có thể mua được linh chi ngàn năm chưa mà lại muốn mua cả ba thứ với giá đó? Ông là dân buôn nên chắc chắn biết rõ giá trị từng món đồ ở đây thế nào mà. Bởi vậy tôi đã nói ngay từ đầu, không phải tôi coi thường ông. nhưng tôi biết ông không thể mua hết cả ba được, ông chỉ có thể mua được một thứ thôi. sắc mặt ông ta lúc này đã trở nên khó chịu, bởi thầy nói đúng mỗi thứ đều có giá trị hàng trăm lượng vàng, chưa nói đến công dụng kỳ diệu của nó. ba món đồ này được xem như thần dược có thể cải lão hoàn đồng, lại chữa được rất nhiều chứng bệnh nan y. chính vì thế mà thầy mới dám mạnh miệng chọc tức lão ta. qua một lúc lâu mà l ã o vẫn không thể đưa ra được giá cả nào hợp lý hơn nên ông lại nói tiếp bây giờ tôi sẽ cho ngài hai ngày suy nghĩ tới đó hãy đến gặp tôi rồi ta làm giao dịch giờ xin phép ngài chúng tôi lại về lại nhà đợi tin ông ta cũng biết không thể đưa ra quyết định liền nên chấp nhận cho hai người về lại nhà nhưng khi ra đến cổng thì cả hai đã xuống xe mà muốn tự đi bộ về ông thiên chưa hiểu lý do nhưng cũng không lên tiếng hỏi khi đám gia nhân của lão thượng còn đứng đấy khi mấy người kia đi vào trong đóng cửa lại thì thầy mới nhìn qua mà nói lý do mình muốn tự đi về còn biết chú thắc mắc tại sao con làm như vậy phải không thật ra đêm hôm con chưa nhìn rõ đoạn trên này lắm nên muốn xuống đi về mà xem xét mọi thứ luôn bởi bên trong đấy đúng là quá đáng sợ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 đến khi tới ngôi nhà tối qua hai người đến nơi mà cô gái đầu tiên mất tích, thầy kêu ông Thiên gõ cửa để vào bên trong nói chuyện và xem xét tình hình. Một người làm ra mở cửa thấy ông Thiên thì bà ta hỏi: à, bác Thiên đ ấ y à? Sao hôm nay lại đến đây thế này? Thế còn cậu này là ai? À, cậu ấy là họ hàng của tôi ở quê. Hôm nay tôi có dịp đi ngang nên ghé vô thăm ông bạn già một tí ấy mà. sau khi vào trong thầy năm lại bất ngờ khi quanh ngôi nhà này cũng có nhiều vong linh đang bị giam cầm. c ó đến năm vong linh tất cả đều bị chết oan, lại bị tra tấn bởi bùa chú nhưng không hiểu sao bọn họ đều không hề hóa quỷ mà chấp nhận bị giam cầm như thế. ông càng lúc càng không hiểu nổi, r ố t cuộc nơi này đang diễn đ a c h u y ệ n gì, bởi có rất nhiều vong linh bị bắt giam cầm tra tấn dã man ngày đêm. t h ế m mà ngoài kia người dân lại bình thường vui vẻ. sống như không hề có chuyện gì xảy ra. do thầy tập trung xem xét xung quanh mà không hay chủ nhà ra tới, nên người đàn ông kia cũng nhận thấy vị khách này không tầm thường, liền lên tiếng hỏi bất ngờ, làm cả hai giật m ì n h quay lại mà hơi lúng túng. cậu l ạ i xem ra không phải tầm thường như bên ngoài nhỉ? ông thiên cũng nhanh miệng nói, à, đây là cậu má họ hàng của tôi ở quê cũ. lúc trước tôi có nói nên giờ cậu ấy đến đây thăm tôi. Nhưng ông ta không tin liền nói. Tôi biết cậu ấy chẳng phải là h a hàng gì của ông. c á c h cậu ta nhìn quanh nhà, tôi dám chắc cậu ta là một đạo sĩ. Ông Thiên Định nói đỡ thì thầy đã ngăn lại mà nói thẳng ra thân phận của mình, bởi ông biết chủ nhà này không phải là người giam cầm những v o n g linh kia mà do một kẻ nào đấy làm. có thể như một sự trả thù hoặc đe dọa chủ nhà này ông hỏi c u gì ông lại bị người khác đem vòng linh đến nhà làm phiền như này hả có phải liên quan đến chuyện mất tích của con gái ông không ông ta nhìn thầy với đôi mắt ngạc nhiên mà không nói thêm lời nào ông thiên nhìn qua như muốn biết tại sao thầy lại dám nói ra thân phận thật của mình như thế thầy năm cười nói chúng ta cần có người trong cuộc nói thì mới sớm giải quyết được chuyện này nhanh hơn bởi con nhận thấy quanh làng này có rất nhiều vong linh bị giam cầm tra tấn chứng tỏ có kẻ đứng phía sau làm ra với mục đích xấu xa nào đó ông ta nhìn qua ông thiên như muốn ông nói rõ về thầy cho biết thầy mọi chuyện cũng không còn gì giấu nên ông thiên nói ra anh lý đừng lo đây là một thầy pháp cậu ấy đi hành đạo qua làng mình đang ở trọ chỗ, chỗ tôi nên tôi đã nhờ cậu ấy giúp về chuyện làng mình có nhiều người mất tích bí ẩn đấy ông lý kia khó chịu nói, tôi không cần biết cậu là ai, nhưng chuyện này chẳng ai giúp mình được đâu. Với lại cậu ta còn quá trẻ nên đạo hạnh chẳng cao. Nếu dám điều tra sâu vào chuyện này thì càng làm cho người dân nơi đây khổ thêm mà thôi. Hai người về đi, tôi không muốn vướng thêm rắc rối nữa đâu. Ông thiên đ ị n h nói nhưng thầy năm nhanh miệng hơn. t h ế ông muốn để cho con gái mình chết v à linh hồn bị tra tấn mãi hay sao? rồi sau này ông và người nhà mình chết cũng bị hắn ta bắt linh hồn của tất cả lại giam cầm để tra tấn mãi à? nếu ông chịu nói cho tôi biết chuyện đang diễn ra ở đây thì tôi sẽ dùng tính mạng của mình để đảm bảo nếu không làm được thì cùng chết với mọi người nơi đây. ông t h i ê n cũng nói vào, anh lý hãy nghĩ lại đi. bây giờ chúng ta có cách nào hãy làm cái đó chứ không lẽ cứ để cho những cô gái l ầ n lượt mất tích hoài hay sao? v ớ i lại tôi tin thầy đây sẽ giúp mình được. lúc này ông ta mới đứng lại mà suy nghĩ một lúc lâu mới chịu nói. chẳng ai muốn phải im lặng đứng nhìn con gái mình bị đem đi làm trò mua vui cho thiên hạ cả. nhưng hai người có biết ở đây bọn họ là những con quỷ đội lốt người chứ không phải con người thật đâu. lúc trước tôi đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao con gái mình mất tích thì cả hai thấy chưa? tà làng này xa lánh tôi, người nhà tôi chẳng còn ai đủ sức khỏe để làm gì. khi mà mỗi đêm nghe bao nhiêu tiếng khóc tiếng la cha t ấ n h hết đêm này qua đêm nọ. còn cậu là thầy pháp phải không? thế cậu nhìn nãy giờ thấy được nhà tôi đang bị cái gì chưa? thầy vẫn tự tốn nói. chuyện này tôi giải quyết rất dễ. nếu tôi phá bỏ phòng ấn quanh nhà, ông có chịu nói ra mọi chuyện và kẻ đứng sau hay không? cả hai nhìn về ông ta mà đợi câu trả lời. còn ông lý thì vẫn chưa dám tin với lại. qua mấy năm bị tra tấn thì tinh thần của ông cũng không dám nghĩ sẽ làm sáng tỏ chuyện này nữa. ông tiên phải nói thêm thì ông ta mới chấp nhận. được, nếu cậu giải được chuyện ma quỷ ren la trong nhà này thì tôi sẽ nói hết những gì mình biết cho cậu nghe. khi nghe được câu nói đấy thì thầy bắt đầu ra tay, bởi ông biết đã đến lúc làm cho kẻ đứng phía sau kia lộ mặt thật rồi. ông lấy ra một lá bùa phóng thẳng về một cây cột nhà. sau đó là thanh kiếm gỗ cũng bay tới chém mạnh vào tạo ra một tiếng nổ lớn khi tiếng nổ vang lên thì bầu trời đang nắng bỗng tối sầm lại khiến cho người trong nhà ông lý hoang mang mà chạy tán lạc khắp nơi ông biết thứ gì đang đến liền kêu tất cả chạy vào trong nhà đứng còn ông đứng giữa sân như đợi chờ ai đấy từ trên bầu trời có hai làn khói đen bay xuống rồi hiện ra hai quỷ sai hình dáng đáng sợ chúng c ạ n giọng lên hỏi kẻ nào dám phá diện x í c h giải thoát cho đám âm hồn kia thế hả? bọn người chán sống rồi à? thầy lên tiếng nói lại. các người là quỷ sai dưới âm giới lại dám lên đây giúp cho kẻ tà đạo dám c ầ m vong linh bị chết oan là sao hả? chẳng lẽ các người không sợ bị đọa xuống ngục tối vĩnh viễn nào? người là ai mà dám xen vào chuyện của ta hả? ta đang bắt các vong linh để tra tấn họ vì bọn chúng là những vong linh mang trọng tội. ta có làm gì sai mà ngươi dám kết tội ta? thầy đưa cả năm vong linh bị giam cầm kia hiện ra rồi kêu họ nói r a n g nguyên nhân bị chết và bị tra tấn như thế nào. ngài đã bắt nhầm tội chúng tôi rồi. chúng tôi bị người ta hại chết rồi còn bị giam cầm linh hồn để ép hóa quỷ để làm theo lời bọn chúng. chúng tôi chẳng có làm gì sai trái đâu. quỷ sai kia không tin là họ đã bắt rồi tra tấn sai tội liền hỏi trong tức giận. bọn vong linh kia người dám kết tội ta đã làm sai à được ta sẽ cho tất cả phải tan hồn lạc phách nhưng thầy đã nhanh tay đánh lại để bảo vệ những vong linh kia xong ông còn dùng chính sợi dây xích mà hai người họ đã xiềng xích vong linh bao lâu nay trói cả hai thầy đi ra mà nói người đã làm sai còn dám ra tay đánh người tội càng thêm tội ta sẽ đưa các người về lại âm ngục mà chịu trừng phạt của diêm vương chỉ thấy thầy dùng một lá b a rồi viết gì đấy vào bằng máu của mình thì một cái hố kéo hai con quỷ sai xuống đất rồi cái lỗ kia cũng biến mất ông lý đã chứng kiến hết mọi chuyện mà không dám tin một thầy pháp tuổi đời còn trẻ mà lại có đạo hạnh cao thâm như thế thầy nhìn qua kêu những phòng linh kia nói ra ai đã giết họ bây giờ các người đã được tự do hãy nói ra xem kẻ nào ra tay giết rồi giam cầm các người lại tra tấn thế này hả? Dạ chúng tôi cũng chẳng biết kẻ đấy là ai. Tôi chỉ biết đang ngủ thì có một ngạ quỷ đến bắt đi. Tôi không chịu thì bị nó đánh rất nhiều đến khi không còn sức lực phản kháng thì bị kéo đi. Sau đó tỉnh lại đã thấy bị giam cầm rồi hằng đêm bị quỷ sai với những tên ngạ quỷ đến đánh đập, ép chúng tôi phải hút hết dương khí những người ở nhà này. Khi nào chúng tôi hóa thành quỷ thì mới được thả ra. chúng tôi không chịu nên mới bị bọn họ tra tấn ngày đêm vì đau đớn quá nên chúng tôi phải kêu la than khóc cho gia chủ bấn loạn xin thầy hãy cứu giúp mà bỏ qua tội của chúng tôi ông lý đứng bên trong nghe được những câu nói của những vong linh kia mà bật khóc bởi trước giờ ông nghĩ bọn họ đang tra tấn ông bằng những âm thanh đấy để ép ông không được tìm kiếm đứa con gái bị mất tích của mình, chưa ông đâu ngờ họ vì không muốn làm hại gia đình ông mà đã chấp nhận bị cha tấn tàn bạo mỗi ngày. Ông đi ra nhìn thầy mà quỳ xuống nói: tôi xin thầy hãy cứu giúp những người bị giam cầm này đi. họ đã không giết cả nhà tôi, chấp nhận bị cha tấn ngày đêm như thế. tôi nghĩ con gái tôi cũng bị cha tấn như này bao lâu nay rồi. ông khóc lớn hơn làm cho cả thầy cũng phải chạnh lòng. Thấy thế thầy đỡ ông ta đứng lên mà nói: ông đừng lo những người này bây giờ đã được tự do rồi. Tôi sẽ giúp họ xuống âm ngục để nghe luận tội được chuyển kiếp. Bây giờ cách cần làm chính là tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Bởi tôi biết còn rất nhiều vong linh đang bị giam cầm, bị tra tấn tàn độc ngày đêm như họ. Trước mắt nhà của ông thượng kia là đáng nghi, nhưng mà muốn vào bên trong thì khó quá. một vong linh nói, hay để chúng tôi vào đó xem trước rồi báo lại cho ngài hay? ông ngăn lại, các người không thể vào được đâu. nếu có vào được cũng không thể ra được. Bởi ta vừa vào trong đấy thấy có rất nhiều vong linh bị giam cầm, bùa chú và phong ấn được răng đầy mỗi cánh cổng. muốn phá được phải đánh từ trong ra ngoài, nhưng xem ra khó mà làm được. mọi người lại rơi vào một ngõ cụt vì nơi đó được canh giữ quá nghiêm. lại không ai biết rõ được đường đi bên trong nên xông vào thì rất có thể bị lạc và mộng cảnh thì càng mệt hơn thấy chưa tìm được cách kia nên thầy bắt đầu giúp cho những phong linh này được xuống âm giới chờ ngày luân hồi sau đấy hai người vào nhà ông lý nghỉ ngơi tìm cách giải quyết chuyện này bất ngờ ông lý như tìm được ý gì nên là lớn làm cả hai giật mình m à quay lại hiện tại đúng r ồ i t h ầ y ơi tôi nhớ ra có một lần con cái tôi về báo mộng nói hãy đến mộng cầm quán giải cứu nó nhưng sau lần đó thì tôi không còn mơ thấy con lần nào nữa mà tôi có vào đó thử nhưng không biết làm sao cứu con mình tôi mới quẩy ai ngờ tôi bị đánh bất tỉnh rồi bọn họ đem tôi về lại nhà từ đấy là nhà tôi cứ vang lên âm thanh khóc than đến tận giờ thầy nhìn qua hỏi đó là nơi nào thế trúc thiên nếu nói như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến đó phá từng cái nhỏ trước làm cho kẻ kia tức giận mà lộ diện ông thiên giải thích đó là quán rượu mà tôi đã nói với thầy tối qua đấy nơi mà những cô gái được tắm qua một thứ nước thần bí nào đó thầy như hiểu ra liền nói tôi biết rồi có phải những cô gái bị mất tích đều là chưa chồng thấy hai ông gật đầu thì thầy năm cũng mỉm cười vì đã tìm được cách phá giải chuyện này, ông tiên h tò mò mà hỏi thầy quả thật đã tìm được cách giải quyết rồi hả? có thể nói cho hai chúng tôi nghe được không? thầy uống ngụm trà từ tốn giải thích, những cô gái bị bắt đi rồi bị giết lấy máu đấy pha với nước bùa của kẻ thầy tà làm ra. sau đấy những cô gái l à n g chơi sẽ được tắm trong máu đồng t r i n h nên những cô gái đó được những v o n g hồn các cô gái kia theo để bảo vệ. khi khách đến mua vui thì nhiệm vụ của những linh hồn kia là làm cho khách mê say, bỏ tiền ra cho những cô gái bán hoa kia đến khi nào hết tiền thì thôi. chính vì thế mà con gái của ông lý v ề báo mộng kêu đến đó giải cứu cô ta là phải. ông lý lúc này nói thêm: trước giờ tôi cứ nghĩ con mình bị bắt được vào đó mua vui cho thiên hạ, không ngờ nó lại chết mà linh hồn không được siêu thoát. thầy nói thêm thật ra tạ thuật này cũng có lâu đời rồi nhưng không được nhiều người biết tới bởi nó quá tàn độc lại làm vì lợi ích của bản thân nên được xem là một cấm thuật bây giờ chúng ta hãy giả làm khách mua hoa vào đấy tôi sẽ phá nát cái quán đấy cho kẻ phía sau lộ mặt để mình dễ bề giải quyết nói là làm cả hai ông gom thật nhiều tiền rồi cùng đi vào trong đó bởi ở đây cả hai cũng được xem là người giàu có chỉ là hai người không thích vào nơi này khi thấy ba người đi vào thì có hai tên cao to đứng can h cửa ngăn lại ông lý móc ra một sắp tiền cùng với một túi vàng khiến cho hai tên kia sáng mắt mà cúi đầu mời cả ba vào trong vừa vào trong thầy năm đã phát hiện ra mùi tanh nồng khắp nơi nhưng số khách kia thì lại không nhận thấy bởi bên cạnh họ luôn có một hai vong linh đang làm cho họ mê say ông lý với ông thiền thì may được thầy đưa cho mỗi người giữ một lá bùa nên cũng tạm không bị mê hoặc cả ba thuê một phòng riêng để cho thầy thuận tiện ra tay khi thấy ba người có vàng nhiều thì họ được sắp xếp một căn phòng rộng lớn rồi bà chủ nơi đấy đã đi ra mà chào mời đủ thứ nhưng thầy chỉ kêu bà ta lựa cho ba cô gái trẻ đẹp nhất tới ông thiền hỏi này thế cậu có muốn được riêng tư không chúng tôi sẽ thuê phòng khác cho cậu. ông bật cười mà hỏi. trời đất hai người nghĩ con vào đây là để vui vẻ thật hả? con kêu bà ta đưa những cô gái đẹp nhất trong quán tới là vì những người như thế sẽ có d i ề u linh hồn bên cạnh. chỉ cần bọn họ vào thì hai chúa đóng cửa phòng rồi dùng hai lá bùa này dán chéo lên cửa liền nghe. xong thì cả hai cứ thoải mái mà ngồi uống rượu ngắm người đẹp chuyện khác để con lo. đúng như thầy đoán mỗi cô gái đi vào đều có ba vong linh đi theo hai người cũng giả đò mở cửa đón ba cô gái vào trong thì hai ông đã nhanh tay đóng cửa lại dán bùa như ông nói lúc này cả hai ngồi một bên mà uống rượu theo dõi anh chàng này làm gì với ba cô gái làng chơi ông đánh cả ba cô gái ngất xỉu những vong linh k i a m muốn đánh trả ông bởi họ chưa biết thân phận thật của thầy nhưng thầy lại ngồi xuống đặt ra một lá bùa khiến cho vòng linh kia sợ hãi định chạy thoát ai ngờ lúc này cả căn phòng đã được phong ấn thầy nhẹ giọng nói bây giờ các người đã được giải thoát rồi mau nói ra kẻ nào đã giết hại bắt buộc các người đến đây làm việc hả ông là ai tại sao lại biết bùa chú còn thấy được chúng tôi hả bây giờ tôi sẽ giúp giải thoát cho các cô nhưng muốn các cô phải chỉ kẻ nào ở đây sai khiến, tôi cần các cô giúp đỡ thì sau này không còn cô gái nào bị giết hại, rồi linh hồn bị giam cầm nữa đâu. Qua một lúc thuyết phục, thì những vong linh này cũng chịu nói ra mọi thứ. Chúng tôi bị lão thượng cho người đi bắt cóc về rồi ép chúng tôi uống thứ thuốc gì đấy, sau đó thì chúng tôi chìm vào hôn mê, đến k h i tỉnh lại đã thấy hồn l ì a khỏi xác. tôi cũng tận mắt thấy họ lấy máu của tôi pha vào nước cho những cô gái kia tắm. thế là chúng tôi không thể đi đâu rời xa họ được. sau đó sẽ có một ngạ quỷ đến kêu chúng tôi phải làm cho khách mê hoặc mà đem tiền đến. chúng tôi không làm theo thì sẽ bị đánh rất nhiều. còn lấy tính mạng gia đình ra để uy hiếp nên chúng tôi không thể làm gì ngoài việc nghe theo lời họ. thầy bật cười. cười. không ngờ con người ngày càng tàn độc. hết dù người sống đến cả linh hồn cũng không buông tha hèn gì nơi đây chẳng có ai bị ma quỷ quậy phá bao nhiêu bị mang vào đây làm nô lệ hết rồi thế thần xác của mấy cô được để ở đâu một vòng l i n h nói trong nước mắt thần xác thì bị họ lóc ra lấy thịt làm món ăn cho khách còn hải cốt thì bị bà chủ mang lên tầng cao nhất của quán cất giữ trên đấy còn có buộc phong ấn nên chúng tôi không làm theo lời là bị tra tấn ngay ngài hãy giúp chúng tôi thoát khỏi phòng ấn thì mới rời khỏi được nơi đây. Thầy có phần hơi bực tức bởi không ngờ những người đấy lại dám làm ra chuyện đáng sợ như vậy. Ông quyết tâm hôm nay phải phá nát nơi này mà giải cứu cho những v o n g linh đang bị giam cầm. Thầy nhìn về những v o n g linh kia nói: bây giờ các người hãy ẩn vào lá bùa này. Khi nào giải quyết xong chuyện, ta sẽ giúp cho tất cả được đi luân hồi. nói xong thì dùng khẩu lệnh thu tất cả vào lá bùa nhìn qua nói với hai người kia giờ hai chú hãy phụ con đưa mấy cô gái này đem giấu vào chỗ nào đó rồi gọi bà chủ nơi đây vào con sẽ bắt bà ta phải trả giá cho chuyện tàn độc này qua một lúc thì mọi chuyện cũng xong ông thiên đi ra ngoài mà gọi lớn như đang tức giận bà chủ đâu rồi cớ gì lại dám coi thường bọn này hả nghe tiếng khách là lớn nên một tên quản lý chạy tới mà hỏi: giả khách quan có gì chưa hài lòng thế à? người xem thường bọn ta không có tiền hay sao mà đợi cả nửa ngày không thấy ai đến hầu rượu thế này. ông còn lấy ra một sắp tiền mà đập vào mặt hắn ta để thị uy. hắn cũng bất ngờ đi tới cửa phòng nhìn vào để xem rồi mới nói: sao lại như này được? tôi đã được lệnh đưa b a cô gái xinh đẹp nhất nơi đây đến rồi mà thầy bên trong cũng nói vào thế là các người nói chúng ta đang nói x ạ o à mà kêu bà chủ của người tới đây nếu không ta sẽ phá nát cái quán này đấy bọn này vốn dĩ chỉ cần tiền nên mới nhẹ giọng mà làm theo lời còn thực chất trên sắc mặt thì hắn không hề sợ sự uy hiếp từ ba người cả ba vào trong ngồi uống rượu đợi cho bà chủ lên thầy cũng nói thêm Khi bà ấy đi vào thì hai người cũng làm như vừa rồi nghe, dán bùa lên cửa để ngăn chặn không cho ngạ quỷ hay vong linh nào vào đây giải cứu bà ta. Mình phải khống chế bắt bà ta dẫn lên nơi đang giữ hải cốt của những cô gái thì mới giải thoát được cho họ. Nghe tiếng gõ cửa ông Lý đi ra mở rồi cũng đứng đấy đợi bà ta đi vào thì đóng lại rồi dán bùa lên ngay lập tức. Nhưng người phụ nữ này cũng không tầm thường. nên đã nhận ra ý đồ của cả ba mà tỏ ra vẻ khó chịu vô cùng. Bọn mày là ai dám đến để gây chuyện hả? Có tin đêm nay cả nhà chúng mày chết không toàn t h a y không hả? Thầy cười khẩy nói, <cười> những lời đấy bà nên để lại cho mình đi. Bây giờ căn phòng này đã bị tôi phong ấn lại nên chẳng có tên ngạ quỷ nào vào giúp đỡ bà được đâu. Giờ thì mau nói ra nguyên nhân và kẻ đứng sau giết d á m cầm các v o n g hồn những cô gái. nếu nói thật thì bà có thể sống tiếp nếu không thì hậu quả bà cũng hiểu người phụ nữ này cũng chẳng đơn giản đứng trước lời đe dọa của thầy nhưng bà ta vẫn tươi cười ngồi xuống đối diện với thầy mà thách thức lại xem ra người là một pháp sư được hai lão già kia mời tới đây nhưng mà tiếc là người đã chọn sai nơi để làm người tốt rồi ba cái bùa đấy của người có thể làm được gì khi đây chính là nhà của ta hả thầy vẫn thư thả nói vậy bà thử gọi xem có ai đến giúp hay không thấy cả ba vẫn bình thản ngồi uống mà không có gì sợ hãi nên bà cũng có chút không vui liền lấy một vật gì đó như một lệnh bài rồi đưa lên đọc thầm ấy thế mà bên ngoài không có tiếng động gì bà ta lúc này mới tỏ ra sợ hãi nói trong hoang mang không thể nào tại sao người lại ngăn được âm b i n h của ta khi đang ở trong địa bàn của ta người là ai ông thiên nói vào bây giờ bà hãy ngoan ngoãn mà đưa bọn tôi lên phòng đang phòng ấn giam cầm những thân xác các cô gái đi nếu không bà và cả cái quán này sẽ bị phá nát trong nửa giờ mà thôi người nghĩ ta sợ các người hay sao mà dám hù dọa ta nói rồi bà ta đứng lên cắn ngón tay lấy máu bôi lên vật kia mà đọc lớn l ạ n h gọi nhưng mọi chuyện vẫn không có gì xảy ra thầy lúc này mới dùng một cây kim châm phóng ngay vào sau cổ khiến bà ta đứng bất động mà không thể làm gì được. Ông đi tới lấy vật kia ra xem rồi nói: "Thì ra các người dùng máu và thân xác của nạn nhân để ép họ nghe lời. à Từ giờ thì không còn gì để bà khống chế họ nữa đâu." Nói xong ông đập bể vật kia khiến cho bà ta sợ hãi mà la lên. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Với lại thầy cũng hiểu một khi vật kia bị phá. thì những vong linh cũng thoát khỏi sự khống chế của mụ ta. Bây giờ lên trên phá giải phong ấn cho thân xác họ nữa, thì coi như mọi chuyện sẽ kết thúc. Thầy nhìn bà ta mà nói, bà đang hoảng sợ lắm đúng không? Bởi đấy n h ư là lá bùa hộ mệnh cho bà mà. Một khi nó bị b ể thì tất cả vong hồn sẽ giết bà rất dễ dàng. Nhưng giờ đến lúc bà phải trả giá cho sự độc ác của mình rồi. nói xong cả ba đi ra cửa rồi lén lên phòng trên cùng nơi bà ta để hài cốt của nạn nhân hai ông kia đến nơi thấy hàng chục bộ hài cốt bị xiềng xích quấn quanh mà không thể chịu nổi lao vào phá bỏ hết những lá bùa được dán trên đấy và cả những sợi xích kia sau khi làm xong thầy đứng đ ế đọc thầm gì đó rồi phóng ra một lá bùa làm cho cả căn phòng bốc cháy ông thiền ngạc nhiên hỏi sao thầy lại làm thế này sẽ làm cháy lan ra những nhà khác đấy. Hai người yên tâm đi, ngọn lửa này chỉ có thể thiêu đốt hải cốt, chưa không làm tổn hại đến thứ khác. Bây giờ chúng ta về mà đợi kẻ chủ mưu xuất hiện. Vừa bước xuống khỏi bậc cầu thang thì có rất nhiều vong linh ở đấy, họ ngăn ba người lại khiến cho ông lý sợ hãi nói: chết rồi, bọn họ ngăn không cho mình đi, giờ phải làm sao h ả thầy? ông đi xuống thêm vài bước rồi lên tiếng nói: bây giờ tất cả đã được giải thoát, còn bà ta đang bị tôi khống chế ở trên phòng. Mấy cô muốn trừng phạt thế nào thì tùy tất cả. xong thì hãy rời đi mà chờ luân hồi kiếp khác. Một vòng hồn nói: đã tạ thầy đã cứu mạng, chúng tôi chỉ muốn về lại thăm cha mẹ sau đó sẽ rời đi. Xin ngài hãy cẩn thận, b ô n g ta đã biết được nơi đây bị phá. vì thế ông ta sẽ dẫn âm m i n h của mình đến gây sự với ngài đấy. thầy nhẹ giọng nói. giờ tất cả cứ đi làm những gì mình cần làm đi. nhớ né tránh không để lão ta bắt được lần nữa. tôi đã có cách đối phó với lão ta rồi. nói rồi ba người đi ra khỏi quán. thầy không muốn hai người kia gặp nguy hiểm nên kêu cả hai về lại nhà đợi tin của ông. xong thì bước đi thẳng về hướng nhà của lão thượng kia. hai ông đứng đấy cũng không biết làm gì bởi chuyện này cả hai đâu thể giúp được đành thầm cầu mong cho thầy được bình an quay lại sau khi đến được trước cổng thì thầy quyết định phá cửa xông vào bởi lúc này là ban ngày thì đám âm binh ngạ quỷ sẽ không mạnh nên dễ dàng tiêu diệt vừa vào bên trong thì cảnh tượng khiến cho ông phải ngạc nhiên không ngờ lão ta đã dùng thuật ngũ hành chấn giữ bên ngoài nên vong hồn bị đưa vào sẽ không thể thoát ra được. Ông dùng chỉ đỏ quấn quanh mỗi cây cột, rồi dùng b ù a chú đốt sợi chỉ ngọn lửa cháy đến cột nào thì cột đấy sẽ nổ tung. Chính vì thế mà rất nhanh đã phá được phong ấn đầu tiên. Tuy lão ta cũng biết được phong ấn của mình đã bị phá, nhưng lão lại coi thường, bởi từ ngoài vào đến nhà còn tới 6 cái nữa. Bởi lão ta không tin có người phá được tất cả. vì vậy mà lão vẫn bình thản ngồi đây uống trà mà xem kịch hay bên ngoài sau khi thầy nam đã phá được một phong ấn đầu thì đến cái thứ hai khiến cho ông phải trao mày mà khó chịu bởi cái thứ hai này lão ta đã dùng bảy phong hồn giam trong bảy trụ cột tạo ra thất tinh trận cái làm cho thầy phải khó hiểu chính là bảy phong hồn kia dù bị giam cầm nhưng không hiểu họ đã làm cách nào mà không bị lão ta ép thành thất quỷ nên sẽ may mắn cho thầy khi không đối đầu với nó. Còn ở đây do các vong hồn kia chưa hóa quỷ nên phong ấn này không đủ mạnh, nó chỉ đủ sức ngăn cản mọi âm hồn ngạ quỷ ra vào. Còn đối với đạo hạnh của thầy hiện tại thì không có gì đáng lo. Ông chỉ đang tìm cách phá trận mà không làm hại đến các vong linh kia, bởi thầy biết họ đã chấp nhận bị tra tấn thế nào mới giữ vững được sự thuần khiết vong hồn. bất ngờ một phong hồn lên tiếng thầy đừng lo lắng gì cả hãy phá bỏ đi chúng tôi đã chịu đựng đủ đau khổ rồi co tàn hồn lạc phách thì chúng tôi cũng chấp nhận đừng để ông ta tra tấn giam cầm chúng tôi nữa xin ngài đấy thầy đứng trước cảnh tượng ấy mà phải rơi lệ bởi những phong hồn này thà chịu đau đớn chứ không hề khuất phục kẻ tà đạo để lạc vào ma đạo ông cắn tay tham máu lên kiếm gỗ để phóng về trận pháp khiến cho nó nổ tung giải thoát được cho những v o n g hồn bị xiềng xích kia. nhưng thầy cũng quỳ xuống mà t h ổ huyết bởi thầy không muốn làm các v o n g linh tội nghiệp kia mất đi cơ hội luân hồi mà dùng chính sinh mạng của mình để phá phong ấn vì thế mà phân nửa linh lực của ông đã hết lại còn bị trọng thương. những v o n g linh kia cũng hiểu họ đã gặp được người pháp sư nhân đạo nên quyết định x e lao vào trong. phá bỏ những phong ấn còn lại để mở đường cho thầy tiêu diệt lão g i ả tàn độc. Thầy năm khi biết được ý định của phong hồn thì đã vội ngăn lại. Các người đừng nên làm vậy, do tất cả quá yếu nên sẽ bị linh lực của phong ấn đánh cho tàn hồn đấy. Nhưng một phong linh nói vào, chỉ cần giết được lão g i ả kia thì chúng tôi có bị thế nào cũng xứng đáng. Thầy sẽ không đủ sức để phá những cái tiếp theo đâu. giờ thì hãy ngồi lại tịnh dưỡng đi chúng tôi sẽ cùng nhau làm những thứ còn lại ngay lúc này hàng chục vong hồn khác cũng xuất hiện họ chính là những vong hồn được thầy giải thoát ở quán rượu kia cộng thêm số vong linh bị giam cầm ở nhà ông lý nữa thì lúc này đã lên tới vài chục vì vậy họ đã cùng nhau nắm tay tạo ra một linh lực cực kỳ mạnh chính vì vong hồn họ vẫn còn trong sạch nên lực lượng thuận k h i ế t họ tạo ra đã phá tan được mọi phong ấn về sau. nhưng thầy cũng không yên tâm bởi chưa biết lão g i ả kia mạnh đến đâu nên ô n g cũng cố gắng tỉnh dưỡng, ăn vội linh chi ngàn năm tuổi để hồi phục lại linh lực, chạy vào giúp sức cho các vong hồn tội nghiệp. đúng như thầy đoán, dù linh lực của các vong linh hợp lại rất mạnh, nhưng lúc này họ vẫn đang bị âm lực của lão ta khống chế. lão cũng biết những vong linh này đã không thể khuất phục được nên không còn nhân tử mà chuẩn bị giết tất cả một lần. lão bắt đầu dùng toàn bộ âm lực để giết họ, thì thầy đã tới kịp và thầy cũng quyết định sinh tử với lão một lần. lấy ra ấn mạnh cánh tay lấy máu của mình nhổ vào đấy rồi bắt đầu tác phá. p một luồng linh khí cực đại đã xuất hiện, l ã o nhanh đến đánh tan âm lực của lão ta. tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa đến nỗi cả làng đều nghe và cảm nhận được mặt đất rung chuyển mọi thứ nơi đây đã bị linh khí đánh tan nát lúc này chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn ông thiền với ông lý đã nói rõ mọi chuyện cho người dân quanh đấy nghe nên khi uh, tiếng nổ ra thì họ kéo tới để mong tìm thấy được thầy quả thật lần này thầy rất may mắn khi những v o n g linh được thầy giải cứu thì họ đã lao tới dùng tất cả sinh lực cuối cùng bảo vệ che chắn cho ông tránh khỏi sức mạnh của vụ nổ tạo ra. Từ đây mọi người cũng hiểu ra nên đã đến phá bỏ quán rượu kia mà bắt đầu lại cuộc sống bình thường. t h ầ y sau gần một tháng được ông thiên chăm sóc cũng khỏe lại rồi, ông lại lên đường đi hành đạo cứu giúp những con người hiền lành bị giam cầm bởi thế lực khắc ám nơi khác đang chờ đón. lúc này khi quay lại hiện thực thì mọi người có mặt nơi đó phải bật khóc vì không ngờ trên đời luôn có những chuyện mà không ai dám tin là nó có thật. t í đến giờ anh ta đã hiểu lý do vì sao thầy luôn tạo cơ hội cho các phong linh ngạ quỷ kia một con đường quay lại. Ông lúc này khỏe mắt cũng ngấn lệ bởi ông vẫn không quên sự cứu giúp của những phong linh nơi đây. Ông bình lúc này hỏi t h ì những vòng linh đó đã v ị cứu anh mà tất cả đều bị tan hồn không thể chuyển kiếp hạ anh thầy thở dài nhưng ngăn dòng cảm xúc lại rồi nói nói chung hầu hết vẫn còn giữ được sinh mệnh chỉ có 5 người là tan hồn vì linh lực yếu hơn những người khác đến nay anh vẫn luôn nhớ về những vòng linh đấy tất cả lại chìm vào một không gian im lặng bởi qua đây cho ta thấy mọi cái xấu xa tàn độc trên đời đều do con người tạo ra chính vì thế đừng nên đổ những cái ác cái xấu cho những v o n g hồn ngạ quỷ tất cả mà mỗi người hãy tự tạo cho bản thân có một tấm lòng lương thiện thì trên đời sẽ bớt đi những cái ác cái đáng sợ diễn ra mỗi ngày và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết cảm ơn tác giả danh giác và chuyện này thì quý vị thấy câu chuyện như thế nào để lại đôi lời bình luận nhé và cũng đừng quên tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ bình an bằng cách nhấn vào đường link đang chạy trên màn hình hoặc là ghi vào phần bình luận thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều sản phẩm đẹp giá thành hợp lý nên là quý vị có thể lựa chọn cho mình một vài sản phẩm ủng hộ cho thuận và ekip với n h é còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại chúc quý vị ngủ ngon.